Kính chào chú vị đạo hữu đến với Tiểu Điếng Thính Phòng tiên Đạo Kỳ Chuyện Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân Đạo kỷ Nguyên tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm chương 95 Nữ Tử Khỏa Thân Trung Hồ Nước Ca ca của tuyển âm hôm qua vào núi Giàn Thú Đến giờ còn chưa trở về Tuy là tê tê của bộ lạc triệu vụ Nhưng nàng hữu tâm vô lực Nàng tuy hiểu được thuật pháp nguyện khí Hơn nữa còn hiểu được nhiều pháp thuật Tù vị cao nhất Nhưng nàng biết Nếu mình đi vào trong núi tìm Thì chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì Trong lòng của nàng cũng tính tới việc tệ nhất Nhưng cứ quyết định như vậy đi Một thân một mình Mặc một bộ bạch y bó chặt cơ thể Tóc thì được buộc bởi một sợi giấy Tay cầm một thanh đào thân đào gợn sóng Sắc bén vô bì Lúc vào núi, những năm tử trong tộc đều cầm vũ khí muốn đi cùng nàng Nhưng đều bị nàng cự tuyệt Cà ca của nàng cũng là một Dũng sĩ số 1, số 2 Những tiểu yêu quái tầm thường cũng không phải là đối thủ của y Thế nhưng lần này, lại không về được Chỉ có thể là đã gặp phải yêu quái lợi hại hơn Thậm chí là những lão yêu quái cao thâm ở trong núi Thậm chí có thể đậu hóa hình Có nhiều người cũng vô ích cho nên chỉ có đi một mình nàng mà thôi Cũng nói với mọi người rằng Nếu gặp phải đại yêu quái thì đồng cũng vô dụng Mà một mình nàng thì lại có thể thoát được Đi thẳng một đường vượt qua trông gai Nàng đi chỉ có đường mà ca ca của nàng vào núi rằn thú Nhưng khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn Là đi hai ngày rồi mà lại không gặp phải một yêu quái nào Nhưng mà tình cảnh này càng khiến tâm lý của nàng bất an Hy vọng luôn chẳng thể kéo dài đâu Tới ngày thứ ba thì đã bị phá vỡ Một con động vật tựa như kỳ tựa như sói xuất tiện ở trước mặt nàng Dù tuyển âm là đệ nhất nhân ở trong tộc Nhưng mới chỉ 20 tuổi Nên kiến thức của nàng cũng chẳng phong phú gì cả Con quái có hình thù quái gì hung ác này Không nằm trong tầm hiểu biết của nàng Nhưng có thể khẳng định đó tuyệt không phải là dạ thú thông thường Còn mặt hung tàn độc địa Một bộ mặt lông lá Còn màng thức một nụ cười khiến cho người ta phải hoảng sợ Giờ hãy còn là sáng sớm Trong núi chăn đầy vũ khí Dù có là buổi trưa Thì mây mù ở trong núi cũng không thể tàn hết Còn quai thú hùng ác kia đứng ở vùng biên giới vũ khí Nơi mù mà nắng sớm không thể chiếu tới Tuyên âm cảnh giác vạn phần Cầm thanh loan đào sóc bén dơ lên ở trước người Chầm rãi lùi về sau Chuẩn bị lui xa một chút Rồi tìm cách đi qua Đột nhiên phía sau của nàng truyền tới tiếng nghe rằng Vội quay người Thì lại chỉ thấy một con báo hoa không biết Đã xuất hiện ở trên đường lui từ khi nào trong lòng tuyển âm căng thẳng, lên lui về một phía khác. Hành động này của nàng lại đánh động hai con thú cũng tiến lên, tốc độ của bọn chúng không nhanh, nàng lùi một bước thì bọn chúng cũng tiến một. Bộng nhìn nàng xoay người bỏ chạy, hai con thú nhảy lên đuổi. Trong nháy mắt đó, tuyền nắm xoay người quay lại, đào dưới nắng sớm xuyên qua từng lá lóe lên bạch quang, xẹt qua hư không. Tốc độ đó tuyệt không thua gì hai thú, vô cùng xào diệu, gấp can lại căng chuẩn. Vừa nẽ được báo hoa, lại vừa nghích mình về phía con vừa khỉ vừa sói. Đau hả Mạnh thú như khỉ như sói kia phát ra một tiếng kêu thư lương thảm thiết, đào vẽ một đường từ cổ tới chân, tiền hít phun trào, thế nhưng không lấy được tính mệnh của nó. Tuyền hầm muốn chém thêm vài đau, thì con quái thú chân dẫm thật mạnh nhảy về phía trước, lao vào trong rừng cây rộng rạp rồi biến mất. Nàng không đuổi được, hơn nữa còn có một con báo hoa càng mạnh, khi thế càng lớn hơn ở chỗ này. Báo hòa bất động, chỉ lấy chiếc lưỡi hồng liếm môi Thế nhưng tuyên âm động Vẫn là hơi nghiêng sang một bên Đào như xét đánh Báo hòa lùi về phía sau, đứng xa hơn một chút Không dám đánh trả Vài lần truy kích, để bị báo hòa tránh được Trong lòng tuyên âm cảm thấy bất lực Đánh xoay người rời đi Báo hòa theo sát sau lưng Không xa không gần Thì thoảng còn phát ra tiếng dè rằng Giống như là một tiếng cười Một ngày đi qua Tuyên âm vẫn cứ cẩn thận Con bảo vẫn cứ đi theo sau lưng nàng Thế nhưng bên người của nàng càng lúc càng nhiều Trong đó còn có một con quay thú mặt khỉ thân sói Dường như nó dẫn theo rất nhiều yếu thú khác tới Tuyên âm có cảm giác lao lực quá độ Nếu chỉ có hai ba con thì nàng chẳng sợ gì Nhưng nhiều thế này thì cho dù có giết được vài con Thì e rằng cũng sẽ bị thoát lực Khi đó chỉ có một con đường chết Dọc đường có một số yêu thú rời đi nhưng lại có thêm yêu thú mới gian nhập đổi. Thì toàn nàng đột nhiên quay người tập kích, cũng chém giết được một hai con, kỳ đó mới có thể uy hếp được những yếu thú này không dám tiếp cận. Loại yêu thú này nàng chưa hề gặp. Còn một số đã hóa ra hơn nửa thân người, hoặc hóa ra tứ trì của một người. Điều này khiến cho tuyển âm có cảm giác phát điên, cơ hội như không hề chọn đường đi. Thậm chí tới lúc này, nàng cũng không biết đường nào là trở lại. Nàng có dự cảm rằng lần này, Chỉ e mình sẽ chết ở trong núi Đột nhiên trước mắt của nàng trở nên trong sáng Một hồ nước xuất hiện trước mắt Hồ nước trong suốt Phản chiếu bầu trời xanh đầy mây trắng Trong hồ có một nữ tử đang tắm Vài lộ ra ngoài mặt nước như ngọc tuyết Nhưng khiến cho nàng kinh Diễm nhất Là một mái tóc đen dài xóa trên mặt nước Dùng nhàn xinh đẹp một cách mê hồn Có khả năng đoạt phách Phản phất như có ma lực vô tận Nàng vừa mới nhìn thấy nữ tử tắm ở trong hồ Lập tức trong lòng xuất hiện cảm giác nguy hiểm Đây tuyệt đối là một đại yêu Đã hóa hình thành người Trong sự hiểu biết của tuyển âm Thì yêu quái hóa hình người mới thật sự là đáng sợ Nàng lập tức muốn quay lại Nhưng khi quay đầu mới phát hiện ra Yêu quái phía sau đã tiêu thất vô tung vô ảnh Đúng lúc này Nàng nghe được một tiếng hư nhẹ Mang theo một cảm giác lười nhát Đều cút ra cho ta Thành âm này vừa vang Thì những yêu thú kia vốn đã tiêu thất Lúc này lại xuất hiện Tuyền âm có thể nhìn được sự kính sợ của bọn chúng Thì ra bọn chúng không đi xa Tự hồ như đang chờ đợi nàng kia ra lạnh Tuy nhiên cũng không phải là tất cả Nàng nhìn ra được có một phần bà trong số đó không nghề xuất hiện Tuyền âm không biết được kết cục như thế nào Chỉ đứng yên bất động Không dám bỏ đi Cũng không dám tới gần Chỉ thấy những yếu thú lúc trước còn làm bộ hung ác Sạt khí lẫm liệt Giờ lại phủ phục ở bên bờ toàn thân run dày Cả đầu cũng không dám ngẩng lên Các người giết sạch những kẻ đã rời đi, đưa thi thể chúng tới trước mặt bàn vương. Nữ tử tóc dài trong ngô vung bàn tay lên ở trước mặt nước, rồi lại buông thõng xuống, bình tĩnh nói. Tuyền âm không thấy bất cứ sự phẫn nộ nào, nhưng trong lòng không hiểu tại sao xuất hiện một luồng khi lại khó hiểu. Những yêu thú kia thì như được đại xá, lập tức chui vào trong núi rừng. Tuyền âm xoay người muốn bỏ đi, thì tai lại nghe thấy lời của nàng kia. Người tới đây. Thành ngầm nhà nước vô cùng thành Tâm niệm của Tuyền Âm thay đổi thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía bên hồ. Cảm thu được ánh mắt không chút kiết nề của nữ tử trong hồ, trong lòng Tuyền Âm không khỏi xuất hiện cảm giác xấu hổ. Đường lúc nàng muốn mở miệng nói chuyện, thì nữ tử ở trong hồ đột nhiên nói, cưới phục ra. Tuyền Âm cả kinh. Đã sớm nghe nói, yêu quái ở trong núi có tính cách quái gì, hơn nữa còn có các loại đam mê vô cùng kỳ quái. Không ngờ lúc này nàng lại gặp được, Nàng vội nói Đại vương, ta chỉ vô tình vào đây Mong đại vương có thể buông tha cho tiểu nữ Cười phục Nữ tử trong hồ lạnh lùng nói Ta Tuyền âm không muốn cười đang lúc con nên nghĩ rời đi hay không Thì rừng cây ở bên hồ rung động Một con yêu thú chui ra Trong miệng còn mang theo thi thể của một con yêu thú khác Sau đó tiếp tục có yêu thú Mang thi thể trở về Rất nhanh ở bên hồ lại xuất hiện Những yêu thú mới rời đi Chỉ là trên người của chúng nó có vết thương Bên người lại thêm những thi thể yêu thú Hiện nhiên đám yêu thú kỳ nãy bỏ đi Là để sẵn chúng Tuy nằm khiếp đảm không thôi Nữ tử này lẽ nào lại yêu vương ở trong đối Không ngờ lại có uy thế như vậy Tốt, các người không hề đào tẩu Nữ tử ở trong hồ đột nhiên há miệng khẽ hút thiên địa nguyên khí bạo động Những yêu thú ở bên hồ lại vô cùng kính sợ Vội vã nhảy lên Xoay người vừa muốn chạy vào trong rừng rộng Thì lại bị té trên mặt đất Không nhúc nhích được nữa Tuyền âm kinh hãi Vội quay người Thân hóa thành khó nhẹ Như một mũi tên rời cung lướt về phía rừng rậm Nữ tử này quá nguy hiểm Vui buồn thất thường Lại chẳng quan tâm tới sinh mạnh Giết đồng loại mà biểu tình cũng không có chút biến hóa gì Ngay khi nàng bước vào trong rừng Thì thân thể đột nhiên bất động Không chỉ thế Mà lại còn lưu về phía sau Bịch một tiếng đã rớt vào bên trong hồ Nước hồ trong mát vào phủ toàn thân của nàng đào trong tay vỗ vã bổ ra khắp bốn phường tám hướng. Cuồng bộ một trận thì yên tĩnh lại. Vội nhìn qua thì phát hiện nàng kia đang ở cách mình không xa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Trong lòng tuyền đâm lạnh bút đào ở trong tay chỉ về nàng kia nhưng chân thì lưu về phía sau mấy bước âm một tiếng đã bay lên trời kéo theo những bọt nước trắng bạc. Áo bào gai vì ngâm nước đã dính sát vào cơ thể Lộ ra đường cong lả lướt Lùi lõm xinh đẹp Đang đạp vài bước ở trên mặt hồ Người như mỹ nhân ngư trượt trên bề mặt Chính lúc muốn chạm chân trên bờ Thì Tài lại nghe thấy một tiếng cười khẽ Nhất thời có một lực kéo Chối buộc lấy nàng Rồi kéo ngược trở lại Thân thể của tuyển nâm bị lối ngược lại Khai quay về trước mặt nữ tử Thì khẽ nghiêng người Loàn đào mang tới một lạ hơi nước Vẽ một đạo vòng cung cho không trung Bổ về phía kẻ địch Loạn nào sắc bén, duyệt qua mặt nước Lại kéo theo một lúc vọt Nhưng nàng kia thì lại bình an vô sự Không hề có chút tưởng tích gì Mặt lộ biểu tình như cười như không Còn muốn chém tiếp Thì thân thể đã không thể cử động được nữa Càng lúc càng sợ hãi hơn Thân thể đã rơi vào nước Nước ngập quá ngực Nước giống như có sinh mệnh Chuyển động khuếch nàng Y phục từng chút từng chút một bong ra Rất nhanh nàng đã trở nên trần chuồng Ở trong hồ nước trong suốt Trường 96, Lạc Linh Sơn, Lạc Linh Động Thiên Tuyền âm xấu hổ muốn chết, tuy trước mặt chỉ là một nữ tử Nhưng hơn 20 năm qua, nàng chưa từng khỏa thân trước mặt ai Làm sao có thể chịu nổi ánh mắt cơ tính xâm lược kìa chứ Dù vậy ánh mắt đó phẳng phất như không nơi nào không có, chăn ngập khắp mặt đất đột nhiên Tuyền âm có cảm giác mình bay lên không Mở mắt ra thì phát hiện quả nhiên mình đang trôi nổi Trong lòng bị phẫn, cố gắng cử động nhưng bất thành Chỉ đành nhắm mắt lại Phẳng phất như dài cả thế kỷ Trong bóng tối Nàng cảm giác như mình đã tiến vào bên trong xương đồng Trong lòng thầm nghĩ Yêu quái đều có độc phủ Lẽ nào đã tới Bọn họ sẽ làm gì mình Nghĩ tới đây thậm chí còn có lòng tự sát Nếu như có thể nhúc nhích Hẳn đã dùng loan đao tự vẫn Bên trong này nhất định có nhiều yêu quái Nhất định có rất nhiều con sâu dí hùng ác Nghĩ tới ánh mắt xâm tà của chúng Nghĩ tới việc mình bị bọn chúng nhìn khắp thân thể Lòng của nàng đau như rào cắt. Đột nhiên nàng cảm thấy mình bị vang rớt ngoài. Tuyên âm đã chuẩn bị tâm lý sẽ ngã trên mặt đất hoặc rơi vào trong lòng yêu quái. Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của nàng đã rơi vào trong lòng một yêu quái. Chỉ là trước khi rơi vào trong lòng của yêu quái kia thân thể của nàng ở trong không trung dường như đã bị một bộ ý phục quấn lấy. Khi rơi vào trong lòng yêu quái thì nàng cảm thấy mình có thể động, tâm động, pháp lực trong cơ thể vận chuyển Quả nhiên không còn bị cấm chế nữa Vội mở mắt Còn chưa nhìn thấy kẻ ôm mình như thế nào Đào ở trong tay đã bổ ra ngoài Cực kỳ tàn nhẫn Một loại khí thức liều mạng tỏa ra từ người nàng Lợi đào sắc bén Không gặp một chút trở ngại nào Phẳng phất như chém vào hư không Nhưng nàng chẳng thể cảm nhận được Chỉ giúp toàn lực chém vào cổ yêu quái Thế nhưng lại không khiến cho người kia Phải chịu một chút tổn thương nào Trong lòng cả kinh Điên cuồng chém Vẫn không thể khiến cho yêu quái Rất giống với nhân loại này bị thương Chỉ có một nhúm tóc rơi xuống mà thôi Nàng lập tức hiểu mình Không thể nào làm tổn thương được con yêu quái Cực giống nhân loại này Đành túng lấy bộ y phục đang trượt xuống Phù lên thân mình rồi thúi lui về phía sau Sau khi đã ra xa được một chút Mới phát hiện ra mình đang ở trên Một chiếc giường ngọc Giường ngọc bốc xương trắng mà lại ôt nhuận vô cùng Còn nữ tử mang mình tới Đang đứng ở cách giường ngọc khoảng một trường Mặc một bộ quần áo màu đỏ máu Như cười như không nhìn mình Nữ tử này từ trên xuống dưới Không khác gì nhân loại một chút nào Nhưng tuyển nầm lại không thể đánh đồng đào Với nhân loại được Còn có một nam tử thì lại khác Hăn mặc một bộ thanh bào Ngồi yên bất động Khi mình lướt nhìn thì có thể thấy được một nụ cười đầy thiện ý Thiện ý? Sao lại là thiện ý? Nàng lập tức ném suy nghĩ này ra khỏi đầu Giờ đào lên trước người Quận mình trong bộ y phục trơn bóng Không biết được dệt bằng thứ gì tại lại nghe thấy vị năng tử anh Tuấn kể nói Thành ngầm tùy ôn hòa Nhưng lại có chút giận dữ Người không nên làm như thế Hắn lại dám dùng ngữ khí như vậy Để nói chuyện với nàng kia sao Lẽ nào hắn là yêu quái còn lợi hại hơn Tuyền âm không khỏi nghĩ như vậy Lẽ nào người không vừa mắt nàng sao Nàng là nữ tử sinh đẹp nhất Mà ta từng thấy Quan trọng hơn là nàng giống người Đều là nhân loại Người không vui sao Nữ từ mặc hồng nghi nói Mái tóc đen dài thì thắt lưng Khiến cho nàng có vẻ vô cùng tà mị Người lo nhiều việc quá thể Người có biết không Làm như vậy là lăng nhục người khác Nam tử thanh bào có chút giận dữ nói Không sai Tuyền ẩm nghe thấy một chút phất nộ Trong thanh gắn bình thản của hắn Thế nhưng vì sao lại phẫn nộ Chẳng lẽ hắn thật sự là nhân loại Thế vì sao yêu quái và nhân loại Lại có thể ở cùng một nơi Ở nữa địa vị của hắn còn rất cao Ta chỉ muốn biết Người cảm thấy hứng thú với nữ tử như thế nào Những việc khác ta không quan tâm làm gì Nếu người không có hứng thú với nàng Thì ta mang đi Hồng ý nữ tử vùng tay áo lên Lập tức có một luồng đại lực bao phủ tuyển âm Nàng thân bất gió kỳ Từ ngọc bay lên Một đạo bạch quang suệt qua hư không Luồng đại lực kia tiều tán Hồng ý nữ tử tựa như tức giận Hét lên một tiếng, há miệng hút Tuyển âm nhìn thấy nàng như vậy Trong lòng không đành nhìn thẳng Nàng đã từng thấy những yêu quái Bị hút một cái lập tức chết đi Bạch quang tái hiện thấy trong khung chung rồi Hóa thành một đạo quang mang màu ngọc Bổ xuống ngầu nghi nữ tử Quang mang đâm vào trong mắt tuyển âm Khiến nàng phải nhắm mắt lại Khi mở mắt ra thì đã không còn thân này của nàng kia nữa động phủ lập tức trở nên yên tĩnh Chỉ có hai người Một nàm một nữ Nữ xinh đẹp và lại còn đang lõa thể Chỉ dùng một bộ y bào màu lam Bọc lấy cơ thể Tuyên âm vội lùi về phía vách tường Đào chỉ vào thanh nghi nam tử Đột nhiên hắn thở dài rồi nói Cô nương, được sợ Ta cũng là nhân loại Người cũng là nhân loại Người thật là nhân loại ư Sao thế được, các người đừng hòng lừa được ta Tuyên âm ngoài miệng nói cứng Nhưng trong lòng thì thầm mong đó là sự thật Nếu là nhân loại Thì dù chuyện có xảy ra Cũng dễ dàng tiếp nhận hơn một chút Hắn cười cười rất ôn hòa, đứng dậy, đi về phía cửa động. Tuyệt đồng. Tuyền ẩm nhìn hắn đi ra ngoài, vội mặc y phục vào, trong lúc mắt vẫn còn nắng nhìn chằm chằm vào cửa động Mặc vào mới biết y phục này bất phàm, không chỉ nhẹ như không, mà còn khiến cho nàng có cảm giác bay bổng giống như không cần pháp lực cũng có thể bay được. Mặc y phục xong nàng mới yên tâm một chút, tuy còn áo rộng, nhưng so với lúc trước lại tốt hơn nhiều. Sau khi định thần lại, tuyền ẩm bắt đầu nhìn xuất động, Cảm thấy có chút khác lạ Trong đầu nghĩ tới việc người nọ nhận mình là nhân loại Quan sát một lần nữa Thì phát hiện ra những đồ vật ở trong động Đều là những thứ mà nhân loại sử dụng Trong lòng lại tin thêm mấy phần Tay nắm loan đào thật chặt Nhìn cửa động một lúc lâu Thấy người nọ chưa trở về Liên rơi khỏi giường ngọc Đôi chân trắng ngần Cất bước chậm rãi tiến về phía cửa động Đi tới cửa động mới biết Hóa già mình đã ở trên một vách đá Cao Trước cửa động có một tảng đá lớn, trên động có khắc mấy chữ: Thượng thiên hạ địa đệ nhất động thiên, Lạc Linh động thiên. Cứ thế mà thả mình đi ư? Tuyệt Âm nhìn hồ nước trong suốt dưới vách đá, lòng thầm nghĩ, nhìn khắp nơi thì phát hiện ra nam tử thanh báo đang đứng cạnh tảng đá, đứng lọng trong gió, phong thái phiêu nhiên. Đang định mở miệng hỏi xem đối phương có thật là nhân loại hay không, Nhưng rồi suy nghĩ lại một lát Chẳng thể nói được gì Xoay người vừa muốn cất bước rời đi Thì trông tài vang lên thanh âm ôn hòa kia Người có chuyện gì khó xử Mà lại đi một mình vào trong núi này vậy Nàng lập tức xuôi người nhìn Người nọ không biết từ lúc nào Đã xuất hiện ở bên cạnh mình Tuyền âm bị đối phương nhìn Đôi nhiên cảm thấy chiếc mặt nóng bừng Nhớ tới việc mình đã bị hắn nhìn thấy Hết thân thể ở trong xương động Ta <cười> Người đừng sợ ta đúng là nhân loại, không phải yêu quái Nữ nhân kỳ nãy đúng là yêu quái Nhưng đã bị ta đánh đuổi đi rồi Tuyền âm thầy hắn thoải mái nói vậy Thì trong lòng tự dưng buông lòng thấp giọng nói Ta tin Thầy âm rất nhỏ Nhưng không có chút tàn nhẫn như lúc động đào chém người kỳ nãy Người hẳn là người ở dưới chân núi Tại sao lại nói một mình đi vào trong núi lớn này À Ta tên là Tuyền âm Là tế tì của triệu vu tộc ở dưới chân núi Vào để tìm ca ca Tuyền ẩm thấp giọng nói Sứt lời lại phát hiện đối phương không tiếp lời liền ngẳng đầu nhìn lên Chỉ thấy hắn đang nhìn lên trời Thần tình phiêu hút từ gương mặt của hắn Có thể nhìn thấy được một chút bi thường Nam lạc tới tận bây giờ Cũng chưa chấp nhận nổi Việc giữ bình thị tộc bị diệt Tộc nhận chết, muội muội chết Tất cả đều do sói trắng năm đó làm nên Từ đó về sau vẫn luôn không muốn nhớ tới nữa Nhưng lúc này nghe được tuyển âm vì ca, ca mà vào đuối cảnh này thật quá giống với mình năm đó Chỉ là đôi góc độ mà thôi Năm đó mình là tế tì Bị bắt đi Mùi mùi hẳn là rất khó chịu Nàng là một tế tì Nhân tộc tế tì Mình cũng đã từng như vậy Đã từng như vậy Về sau thì không còn biết nữa Nghe tới đây phục hồi tinh thần lại Cười với tuyển âm Lại không hay trong nụ cười còn mang theo một nỗi đau Hắn không nói gì cả Chỉ là hô lớn ở trong không trùng Tất cả nhanh tới trước lạc linh động Thành âm không lớn Nhưng truyền đi cực xa Thành âm lan tỏa khắp nơi Khiến tuyển âm kinh ngạc Cả sốt mạch như ong vỡ tổ Như con yêu thú chui ra từ rừng cách rộng rạp Hoặc trong những góc tối Mỗi con đều không giống nhau Hoặc hung ác, hoặc tàn nhẫn, hoặc khát máu Có thú, có nửa người nửa thú Cũng có thiếu một chút là thành người Miệng nhỏ của tuyển ẩm khẽ nhách, tùy đoán được Nam lạc pháp lực cao cường nên mới ở nơi này, nhưng không ngờ lại có uy thế đến vậy. Lẽ nào hắn thực sự là yêu vương, một nhân loại lại làm yêu vương ở trong núi Điều này dù nói ra cũng chỉ e chẳng ai tin. Nam lạc lại cười với tuyển ẩm nói, ngồi hỏi chúng xem có thấy ca ca của mình không? Tuyển ẩm không khỏi hít một hơi, tăng cường rộng khí rồi đem hình dáng và quần áo của ca ca miêu tả một chút. Cũng nói thời gian mất tích Và vị trí mất tích ra Lộ yêu quái lắc đầu như trống Bởi biểu thị không nhìn thấy Tuyền âm thầm nghĩ Nếu ca ca bị một trong những yêu quái này hại Thì sao mà hỏi ra được Trong lòng lo lắng Không khỏi nghiêng đầu nhìn Nam Lạc Nam Lạc nhìn ra được sự lo lắng của nàng Lên nói với quần yêu Nếu có người nào biết được chỗ của ca ca của nàng Hoặc biết y bị người nào hại Chỉ cần nói cho ta Thì ta sẽ truyền cho hắn một đạo khẩu quyết Thu hắn làm đồng tử trong động Hắn vừa mới dứt lời Thì một con tiểu hồng điều bay lên bầu trời Dường như sợ bị người ta đoạt mắt Thành Thúy nói Ta biết hôm kia ta nhìn thấy một nam tử Bị táng hồng sơn kim xa đại vương bắt đi Người chắc chắn Tiểu yêu chắc chắn Nam tử kia là ca ca của phu nhân Tiểu hồng điều bay ở trong không trùng nói Tuyền nằm nghe tiểu hồng điều gọi mình là phu nhân Trong lòng ngợm ngùng Nhìn thoáng qua nắp lạc Lại thấy thần sắc của hắn như thường Không khỏi yên tâm Rồi lại nghĩ tới tiểu hông điều nói ca ca của mình bị kim sa đại vương bắt Lập tức có cảm giác bất lực Kim sa đại vương không biết ở đây Đã bao nhiêu năm rồi Nàng cơ hồ là từ bé tư lớn đã nghe được cố sự của gã Quy thế của kim sa đại vương Chỉ cần nghĩ thôi Đã có cảm giác sợ hãi Trong lòng nghĩ Tính mệnh của ca ca chỉ e là khó bảo toàn rồi Lòng đau xót Có cảm giác muốn bật khóc Đi thôi Ta cùng người tới táng hồng sơn Đưa ca ca của ngươi về Thành ẩm kia tuy ôn hòa Nhưng lại rất kiên định chương 97 Đại bố cuộc Từ khi tế ti tuyển âm đi Người của triệu Vu tộc liền không thể đợi được nữa Đều muốn nói Đi vào trong núi tìm Thế nhưng cuối cùng lại không dám đi Chỉ e rằng bây giờ tế ti cũng đã bị yêu quái hại rồi Lại vài ngày trôi qua, Tuyền Âm vẫn không trở về Vì thế người ta lại cảm tin Thế nhưng họ không ngờ rằng Hai ngày sau tế Tì Tuyền Âm đã trở về Không chỉ trở về Mà còn cưỡi mây đạp gió trở về Mây năm màu, vô cùng huyến lệ Trong lòng của bọn họ Chỉ có thần tiên mới có thể làm được như thế Hơn nữa không chỉ có một mình nàng Còn có ca ca của nàng Tuyền Thạch Mọi người tụ lại hỏi han Thường ngày tế Tì có việc gì cũng nói Thế mà lúc này lại yên lặng. Người tinh tế sẽ phát hiện ra nàng không ngừng quay đầu nhìn về phía núi lớn, nhưng nhìn về phía núi thì chẳng thấy gì cả. Từ khi trở về, tế tì dường như đã thay đổi trở thành một người khác, trở nên trầm mặc. Tuy vậy tuyển thạch lại nói hết tất cả những việc mà y biết ra. Đơn giản là y bị bắt. Vì y rồi thổi sáo, nên bị kim xa đại vương bắt giữ lấy. Bắt y ngày đêm thổi sáo. Chỉ là y lúc nào cũng lo sợ, Và một ngày nào đó yêu vương sẽ chán Thì sẽ là ngày mình phải chết Vài ngày trôi qua Đam điều quái hoàn toàn không quan tâm y án gì Cứ phải thổi sáo cả ngày lẫn đêm Nếu không phải y cũng có chút tu vi Thì chỉ e rằng đòi khát đã đủ lấy mạng y rồi Đường lúc y cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa Sọc ngã xuống Thì muội muội của y tới Cưỡi mây mà tới Chỉ là trên đám mây kia còn có thêm một người Mặc thanh vào Lưng đeo trưởng kiếm Về mặt lạnh lùng nghiêm nghỉ Anh không hề có chút hoàng sợ nào Chỉ nói là phải dẫn mình theo Kim Sa đại vương đương nhiên không đồng ý Còn nói thêm một vài câu gì đó Tuyền thạch không hiểu Nhưng lại biết được một cây tên thiên đình Thiên đình ở trong thiên địa này Bây giờ không ai không hiểu Không ai không biết Tuy đa số người cũng không biết rõ Nhưng cũng biết đại khái Lẽ nào Kim xa là người của thiên đình Vậy thì xong rồi Mội mội không biết từ đầu đưa tới Một thần tiền có thể cưỡi mây đạp gió Cho dù có lợi hại tới đầu Cũng không dám đắc tội với thiên đình Đường lúc tuyển thạch nghĩ tới đây Thì lại nghe thanh báo nam tử lệnh lùng nói Người không muốn nam lạc tà Dẫn hắn đi Không sai, đừng nói là người Kệ Kể... Thanh âm của kim sa đại vương mạnh mẽ đôi nhất ngừng lại Tuyển thạch quay đầu Thì chỉ thấy kim sa đại vương gần như vô địch Trong lòng của y đã biến thành hai đoàn Đầu lăn trên mặt đất Cổ phun tiền huyết như suối Những yêu quái xung quanh vội bỏ chạy tứ tán Trên đường về Y chỉ biết người này tên là Nam Lạc Là nhân loại Cũng là yêu vương ở trong núi Nam Lạc cho tuyển âm Một cái đám mây có thể phi độn Cũng cho nàng một thiền công pháp tu luyện Nói rằng nếu có chỗ nào không hiểu Hoặc gặp trắc trở Có thể vào núi tìm hắn Nhưng nàng nào dám không biết xấu hổ Chỉ đành im lặng đứng cạnh Phần tâm kết này càng khó dài Chỉ cần nghĩ tới thì lại nhớ thấy cảnh mình bị hắn nhìn thấy hết. Dù cô làm cách nào cũng không quyết tâm đi tìm được, thế nên cứ nhớ mãi không quên. Vì vậy toàn bộ tiểu vũ tộc mới nhìn ra được tế tì của bọn họ thay đổi, cứ luôn đờ người ra, luôn đứng ở chỗ cao nhìn về phía núi lớn. Với Nam Lạc thì đây chỉ là một khúc nhạc đềm. Nhân tộc gặp phải khó khăn thì hắn đương nhiên sẽ trợ giúp. nghệ bất dung từ, nhưng hắn lại càng thêm hiểu. Nếu nhân tộc không có nhiều người có pháp lực cao cường Thì sẽ rất dễ bị bắt nạt Cùng từ đó mà hắn hiểu Thiên đạo công bình Nhân loại nhỏ yếu, sinh mệnh ngắn ngồi Nhưng trời sinh đạo thể Vô luận là sinh linh nào đi nữa Cũng phải hóa thành hình người Mới có thể du sơn ngoạn thủy tu đến đỉnh phong của đại đạo Nếu so với những sinh linh sinh ra Cùng với thiên địa thì kém xa Nhưng nếu chỉ có hậu thiên dạ thú Tu hành yêu loại Thì nhân loại cũng không kém mấy Thứ mà nhân loại thiếu chính là những tồn tại đỉnh phong Bất chỉ bất giác đã hơn một năm Về kịp dịp lúc Bắc Linh triệu tập toàn bộ yêu quái cả núi lên triều bái Sau khi Bắc Linh dẫn tuyển năm tới Nam Lạc mới đi ra một lần Chén dép kim xa đại vương lại quay trở về tình trạng bế quản Tế luyện thái ấm bi thạch Tế luyện này không giống như là tế luyện pháp bảo Mà tế luyện thái Âm bi thạch dung nhập vào núi lớn Nói đúng hơn là hòa hợp một thể với linh mạch của sớt mạch này. Hắn vẫn cứ làm theo phương pháp tế luyện cho cậu quyết. Sau một năm, ngay cả việc dung hợp khí tức của cả núi và bi thạch đều còn chưa làm được. Không phải hắn không cố gắng, mà là muốn dung nhập linh mạch vào bên trong thái âm bi đầu tiên, là linh mạch phải tương hợp với khí tức của bản thân mình. Hơn nữa còn phải luyện thái âm bi thạch hoàn toàn biến mất, rồi mới có thể dung hợp linh mạch vào bên trong bi thạch. Luyện tới mức vô hình Khác với luyện thành nham và yêu nguyệt, cho tới tận lúc này cũng chỉ có thể làm cho nó thu nhỏ và biến trở lại hình dáng cũ mà thôi, không hề có tính năng nào khác, mà cho dù còn có tính năng nào nữa thì hắn cũng không cách nào biết được. Tuy nhìn như bán công không lại, nhưng khí tức của bản thân dung nhập vào bên trong linh mạch, làm sao lại không có được chỗ tốt nào chứ? Cảm thụ được khí tức của núi lớn, lấy thái bì linh mạch tu luyện bản thân, chỗ tốt đương nhiên là lớn. Nhưng mà theo năm tháng dài rộng mới thể hiện ra được Đây là một phương thức tăng trưởng vô thành vô tức Đương nhiên phương pháp tiếp xúc với thái âm lính mạch Cũng phải có Bằng không chỉ có thể dựa vào thời gian mà làm từng bước Và phương pháp này cũng do đề tuấn cấp cho Nên biết rằng Đế tuấn đã dùng một lượng vốn lớn như thế nào Để thái nhất cấm chế 9 vị lông tử Thành thú kéo xe Đi dạo trong thiên địa 3 năm hấp dẫn ánh mắt của chúng sinh Bản thân của gã thì lại ở phía sau bất độc thành sắc bố cục, tính toán những việc mà Nam Lạc không thể nào tưởng tượng nổi. Những người làm việc cho gã đều có thể nhận được rất nhiều lợi ích, có khả năng cao sẽ nhập đạo cảnh, hơn nữa còn có cơ duyên nhìn trộm thánh đạo. Thế còn đề tuấn thì sao? Thành tựu thánh đạo này hay còn cao hơn nữa, Nam Lạc không thể nào biết được. Hắn không biết đề tuấn làm việc như vậy, thì những đại nhân vật kia có biết hay không? Nhưng hắn đương nhiên sẽ chấp nhận vì lợi ích nhiều lắm. Cũng phải cố gắng tế luyện Có cơ hội tiến vào đạo cảnh Thật quá hấp dẫn Còn về cấm chế luyện khí Cũng chỉ là phụ phí mà thôi Tuy đề tuấn Không đặt mốc thời gian Chỉ nói nếu như có người tương hợp được trước người khác Thì sẽ càng có nhiều thêm lợi ích Không tưởng tượng nổi Nam Lạc không biết có phải thật hay không Nhưng chỉ riêng những lợi ích này bây giờ thôi Cũng đủ để khiến hắn cam tâm tình nguyện rồi Thậm chí hắn còn không có chút bài xích nào cả Chỉ ít là dưới ảnh hưởng của dục vọng trở nên mạnh mẽ Thì có rất nhiều chuyện không phải là không thể nhẫn chương 98 Thiên địa biến thiền Một năm này, có thể nói Nam Lạc không quan tâm tới những chuyện bên ngoài Mặc cho thiên địa thay đổi bất thường Chỉ nhất tầm tế luyện thái ấm bi thạch Dùng tinh khí thần giao hòa cùng một chỗ với thái âm linh mạch Thế nhưng không hiểu vì sao Bạc Linh lại cứ thường thường mang tới một số yêu tinh trở về Hoặc kiểu mị Hoặc đoàn trang Mọi người đều vô cùng quyến rũ dáng vẻ khác nhau Từ khi Nam Lạc tế luyện yêu nguyệt tới mức thần khí hợp nhất Thì chỉ liếc mắt một cái Là có thể nhìn thấu nguyên thần của các yêu nữ kia Nam Lạc vẫn đặc sĩ Hoài Bắc Linh muốn làm gì Nàng cũng không đáp Lần trước bác tuyển đâm tới mới biết rằng Nàng muốn xem mình thích nữ tử như thế nào Điều này thật quá tà dị Nhưng mà Bắc Linh trong lòng Nam Lạc từ trước tới giờ vẫn vô cùng tả tính, làm việc chỉ bằng cảm hứng. ngay cả màu sắc y phục ở trên người còn biến đổi tùy ý nữa là. cụ may từ ngày chém giết kim sa đại vương, nàng liền chạy đi tới núi đó, hợp nhất một đám yêu quái, rất lâu rồi không tới quấy giày hắn. Khi Nam Lạc đứng ở trong huyệt động, tận sâu trong núi toàn lực tu hành tế luyện, thì thế giới bên ngoài đã có biến hóa nghiêng trời lạch đất. Trong các sinh linh tiên thiên có một con tên là Côn Bằng, giỏi biên hóa, thông linh vạn vật, đắc đạo tự xưng làm Côn Bằng. Rất nhiều người chỉ biết tên mà chưa biết chân thân của nó. Nó cũng là một vị đỉnh cấp đại thần. Khi Nam Lạc còn đang toàn lực tế luyện tái âm bi, thì Côn Bằng đã xuất hiện trên thiên đình. Thượng đế lập tức thông cáo thiên hạ, phòng Côn Bằng làm yêu sư, chuyên trách giáo hóa chúng sinh. Ở dưới bất chu sơn, Khai đàn trang truyền để nó giảng đạo Mà Côn Bằng cũng nói Nó có 800 đại đạo Đều có thể nhập đạo cảnh Cũng từ đó bốn cảnh Tiên, thần, thánh, đạo Cũng được công bố cho chúng sinh Vô số sinh linh chen nhau mà tới Vì thế của thiên đình càng lúc càng thịnh Vào thiên hoàng năm thứ 8 Đồng hoàng lại một lần nữa dò xét thiên địa Tổ vù cộng công Ngăn cản lập tức nổi giật đại chiến Núi nòn vỡ nát Trường giang hoàng hà cạn khô Cộng cộng đại bại độn tàu Đồng Hoàng giận dữ truy kích Thề diệt bằng được Thì tổ vu cầu mang xuất hiện Nó có thân hình quá dị Thân chì mặt người Cưỡi ở trên hai rồng Hai người hợp chiến Đồng Hoàng Uy lực đại tăng Nhưng vẫn không thể địch lại bại tàu Đồng Hoàng tiếp tục truy sát Lại qua hai nam tử quái dị xuất hiện Có người biết bọn họ là nhục thu Và thiên ngô tổ vu Bốn người kết trận đại chiến Khó khăn lắm mới không bị bại tàu Nhưng vẫn ở thế hạ phong Bây giờ địa vị thiên hạ đệ nhất Của Đông Hoàng Thái Nhất Đã không còn ai có thể lấy động được nổi nữa rồi Năm đó thiên đình thành lập Thái Nhất dùng uy áp phù thiên cái địa Nhưng vẫn còn có nhiều người không cảm nhận được rõ Nhưng lần này 4 trong 12 vị tổ vụ hợp lực đại chiến Mà vẫn ở thế hạ phong Lúc này mọi người mới rõ ràng Năng lực của y Đại vụ mạnh thì như thế nào Ai cũng hiểu Tổ vụ tùy ít xuất thủ Nhưng từ đại vụ cũng có thể đoán ra Tổ vụ có thực lực khủng khiếp cỡ nào Vậy mà bốn người kết trận Vẫn không địch nổi thái nhất Điều này khiến cho mọi người có cảm giác rút dày Cũng từ đó mà hiểu được Thực lực bốn cảnh tiên thần đạo thánh Thái nhất đã nhập thánh đạo Quả nhất lợi hại Bọn ta trước mặt hắn Chỉ là con kiến hôi mà thôi Đó là ý kiến của rất nhiều người Sau khi nhìn thấy thái nhất truy sát cộng công và bốn vị tổ vu hợp lực đại chiến. Còn về kết thúc của trận chiến thì có người nói, Thái nhất thấy trong thời gian ngắn khó mà giết chết bốn tổ vu, sợ sẽ đưa tới nhiều tổ vu hơn nên mới rút đi. Còn có người nói, tổ vu các đã đến, từng có kẻ nhìn thấy một vị hồng y nữ tử đứng ở một ngọn núi sát với cuộc chiến, không chịu chút ảnh hưởng nào. Họ bảo đó là tổ vu Huyền minh. Còn có người nói các tổ vũ khác đã bày trận ở ngoài vòng chiến đỉnh Cùng với bốn vị tổ vu hội hợp Cái trận tiện tài đánh chết thái nhất Thế nhưng đúng lúc đó thai nhất đã bỏ đi Không ai cảm thấy thái nhất đã yếu đi Mà địa vị của gã trong lòng của mọi người càng lúc càng không thể lay động Sau trận này địa vị của tiến đỉnh lại cao vời vời Đã vượt qua bất kỳ một thế lực nào khác Nhưng mà có người ngẫm lại Mỗi một vị tổ vũ đều vũ cường cường đại Không có chuyện đánh nhau lâu tới vậy Mà không hiện thân Hoặc không tới kịp Lập tức liên tưởng tới tin đồn 12 tổ vu bất hòa liền cho đó là sự thật Sau đó Thiên đình giống như mặt trời ban trưa tán tiền có 3.600 720 yêu vương Có 10 đại yêu thần Pháp lực cao cường sâu không lường được Chỉ nội việc sắc phòng Đã có tới 3 ngày 3 đêm Không ai biết được có những người nào Chú ở đâu Bọn họ cũng không cần phải ở lại thiên đình Chỉ cần lúc thiên đình triệu hiệu Thì nhất định phải đi Ngày sắc phong Thượng đế Đế tuấn chiếu cáo thiên hạ Nói vì một thế giới trong sáng Không có tranh đấu, không có giết chóc Lập một ý nguyện to lớn Nguyện đồng tồn cùng với thiên địa Lời này không biết có bao nhiêu người tin Nhưng khi y nói tới câu cuối cùng Thì cả thiên địa cũng rung động Hư không gợn sóng Phẳng phất như đáp lại lời y Vào thiên hoàng năm thứ 10 nam lạc cuối cùng cũng giống hợp khí tức của mình với thái âm lính mạch Thái âm bì cũng đã được luyện tới mức vô hình Vô hình kia không phải là Thật sự vô hình vô chất Mà là thái âm bì ở giữa hư không Giống như một luồng sáng Hoặc giống như là bóng tối trong gương Nếu dùng tay chạm vào thì sẽ đi qua Không thể cảm nhận được Tuy thế nhưng vẫn có thể nhìn được Hơn nữa hai chữ thái âm Vào lúc đêm tối lại càng rõ ràng Phẳng phất như hồ ứng với thái âm tinh trên trời Mỗi khi trăng tròn, trăng trên trời cao sẽ giải ánh sáng xuống, thì thái yểm bi thạch liền phóng đại quang mang, không chịu sự khống chế, phạo phất như muốn dung hợp cùng với ánh trăng. Còn giường ngọc cũng không phải là loại ôn ngọc tầm thường, Nam Lạc đã phải đi sâu vào trong linh mạch lấy ra một khối ngọc thạch, được ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm. Khối ngọc đó được gọi là âm ngọc, dựa theo thái âm tế thuần quyết khác ở trên cấm pháp, dẫn khí tích của linh mạch lên giường ngọc để cảm thụ thái âm linh mạch. Tuy nhiên bây giờ thân thể của hắn vẫn còn ngồi ở trên giường ngọc Nhưng tinh thần của hắn đã không còn ở đây Nguyên nhân là nguyên thần của hắn đã theo giường ngọc tiến vào bên trong thái âm linh mạch vừa vào linh mạch, hắn có một cảm giác vô cùng tuyệt vời Giống như vào suối nước nóng, vô cùng ôn nhuận Một cảm giác không muốn rời đi sinh ra trong lòng hắn Phạm phất như cả núi lớn, đều trở thành một bộ phận của mình Nhất thời có cảm giác pháp lực vô cùng vô tận Tựa hồi như pháp lực của cả sớt mạch Sẽ động theo tâm ý của mình Chỉ một suy nghĩ Mà có thể có được sức mạnh Của cả một vùng sớt mạch Người là núi, núi là người Đây là đạo cảnh sao Đạo cảnh là như thế này sao Nam Lạc không khỏi tự hỏi mình như vậy Chính hắn cũng có một loại cảm giác khó tả Cảm giác này rất kỳ diệu Dường như chỉ cần ở trong vùng sớt mạch này Thì không gì hắn không thể làm được Nhưng hắn hiểu, chỉ cần nguyên thần chui ra ngoài thì cảm giác này sẽ biến mất. Tuy có thể mượn lực lượng thiên địa nhiều hơn so với chỗ khác, nhưng lại kém xa so với bây giờ. Thái âm linh mạch cũng không phải là đồ vật mà là một loại khí tức, tương tự như đại đạo, nhưng lại không phải là đại đạo. Cho nên có rất nhiều người chiến đấu với người khác ở trong đàn tràng của mình thì sẽ có được vô vàn lợi thế. Chiếu theo thái âm tinh tế thần quyết, bắt đầu dung mạch thái âm bi thạch và thái âm linh mạch. Thái ấm bi thạch được nguyên thần của Nam Lạc nâng lên, bị khí tích của linh mạch bao phủ. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, thiên địa vẫn cứ biến hóa, tranh đấu không ngừng. Nhưng tất cả tựa như không quan hệ gì với Nam Lạc cả. Hắn đã bắt đầu đắm chìm vào trong cảm giác giao hòa này. Hòa vào đại sơn, hòa vào thiên địa, thôn về ánh trăng, dùng hợp linh mạch, biến thái ấm linh mạch trở thành một phần thiên địa tri lực mà hắn có thể điều khiển. Khi nguyên thần của Nam Lạc chùi vào bên trong thái âm lính mạch không lâu, thì Bắc Linh về. Nàng nhìn thấy khí tức của Nam Lạc, khi có, khi không. Mà thái âm bi thạch đã không còn, liền đoán được tình hình của hắn. Cũng vì nàng từng truy vấn, mà Nam Lạc cũng đã đem việc của mình nói cho nàng nghe. Hóa ra là nàng chỉ hỏi cho có, sau này không quan tâm tới nữa, giống như đã quên mất rồi. Lần này khí tức của Nam Lạc như có như không, Liên đoán rằng hắn đã chui vào bên trong Thái âm linh mạch để dung hợp bi thạch Lập tức ngồi ở trên giường ngọc hộ pháp ban đầu nàng có thể đả tọa tu luyện Nhưng một thời gian dài sau đó Thì lại không kiên nhẫn đổi mà đứng lên Pháp lực của nàng chẳng phải do tu hành Thần là phệ âm linh trùng Có thể thôn vệ linh khí trong thiên địa Đặc biệt là pháp lực của người khác Đó là thiên phú thần thông của nàng Hơn nữa năng lực Thôn phệ linh lực của nàng Sau khi lột xác cảm thành kinh khủng Trước đây là trùng con giờ thì là bướm Chí ít ở trong thần cảnh Cũng đã là một cường giả chân chính Cho nên tu pháp lực bằng cách tĩnh tọa Là một việc cực kỳ gian nan Vì vậy nàng đi ra Bay ra khỏi núi ngâm nghĩa khắc lạc sớm linh mạch Rồi đi vào hồ nước tắm rửa Rồi giết một vài tiểu yêu vô tình đi ngang qua Khi nàng tắm rồi lập tức trở về Nàng lạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động Khí tức như có như không Hòa hợp với cả đại sơn Thành kiếm đặt ở trên hai chân của hắn Im lặng và ẩn chứa sát khí vô tận chương 99 Tế Thần Tràng trèo giữa trời Sáng như ban ngày Lạc Linh Sơn tựa hồi như bao phủ Dưới ánh trăng dày dạn hơn so với những nơi khác vài phần Phẳng phất như ánh trăng xung quanh Lạc Linh Sơn Đều hồi tụ đến chỗ này Bạc Linh mặc bạch y Tóc dài bay trong gió Đường trước Lạc Linh động Nhìn ánh trăng như cái mâm tròn Dưới ánh trăng dường như thêm vài phần an tĩnh Chỉ chếp mắt đã qua 10 năm Nam Lạc không hề có dấu hiệu tỉnh lại Cái cảnh đầy trời xương bạc này Nàng đã thấy quá rất nhiều lần Lúc đầu còn chốc là dị dàng Cho rằng Nam Lạc đã tế luyện thành công Sắp tỉnh lại Thế nhưng qua nhiều lần như vậy Nàng đã không còn mong đợi gì nữa Những đám yêu quái không thể hóa hình Hoặc là mới khai linh vào lúc này Đều đang thổ nạp ánh trăng Trong núi hàng năm có rất nhiều hoa, cỏ Trung thú khai linh May mắn từ yêu thành tinh bỗng nhiên bác lính nghe được Cũng một tiếng thở dài Thanh âm này phẳng vất như tới từ đại sơn Hoặc dài như tràn ra từ hư không Nhưng nàng lại biết đó là thanh âm của Nam Lạc thản nhiên suối người tộc đèn quần trắng phiêu ở trong hư không Người đã biến mất dưới ánh trăng Nàng đứng ở trong lạc linh động Trước giường ngọc khẽ câu mày nam Lạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động biểu tình ản tính Diện mạo không chút thay đổi Bất luận là y phục hay là cơ thể Đều không dính một chút bụi nào Tư thế của hắn giống hệt như 10 năm trước Không chút biến hóa Thành nhàn vẫn đặt ở trên đầu gối Tự hồ như đã trở thành một bộ phận của cơ thể Nam Lạc là người Bác Lình có chút khổ cứng nói Tựa như rất nhiều năm tháng đã không mở miệng trò chuyện Thành ấm có chút đồng cứng Là ta Thành âm lại là từ trong không trung chuyển tới, chứ không phải là ở trên thân thể đang ngồi ngay ngắn kia. Chuyện gì đã xảy ra? Bạc Linh đứng yến bất động vội vã hỏi. Cũng không có gì, chỉ là có lẽ cũng không ra được nữa. Bạc Linh cầu mày nói. Rột cuộc đã có chuyện gì, còn không ra được, lẽ nào người còn bị khốn ở trong thái âm linh mạch? Đúng vậy, bị thái âm linh mạch và thái âm bì vầy khốn, không ra được. <cười> Thái âm tinh thế tần quyết, Thì ra tế tinh thần của mình, Từ nay về sau, Ta thực sự sẽ trở thành sơn thần, Chọn đời không thoát được, Đồng tồn với núi non. Thành âm của Nam Lạc có chút cay đắng, Bác liên trùy vấn, Nam Lạc liền trả lời, Thì ra từ khi hắn chui vào bên trong thái âm linh mạch Không chờ hắn niết ấn quyết dung hợp thái âm bì, Và thái âm linh mạch Thì bọn chúng đã tự dung hợp rồi, Dung hợp xong, Thì tích lượt nguyên thần của Nam Lạc, Thái âm bi giống như một vực sầu không đáy Thuần phệ thái âm linh mạch Nằm là cảm thấy không ổn Vừa muốn độ ra ngoài thì phát hiện Mình đã hữu tâm vô lực Tất cả cảm giác với ngoại giới Tuy vẫn còn Nhưng cũng đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa Dùng hết các loại thủ đoạn Nghĩ hết đủ loại biện pháp cũng không thể thoát ra được Bây giờ hắn mới hiểu Mình tùy tế luyện thái âm bì Nhưng cũng đã bị nó khống chế lại Thái âm bì thạch dung hợp Với linh mạch Trên bí thạch màu trắng kia Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình người Lúc đầu còn mơ hồ không rõ Nhưng theo thời gian trôi qua Thì càng lúc càng rõ ràng Nếu có người nhìn thấy Thì sẽ phát hiện ra diện mạo của hình người đó Giống hệt như Nam Lạc Bạc lịch nghe Nam Lạc kể xong Trầm mọc một hồi lâu Rồi đột nhiên hung hằng nói Mình ngu rốt thì trách ai được Bị người ta tinh kế tới mức như vậy Thế mà chẳng phát hiện được tí gì Thực sự vô cùng đần độn Người đã tỉnh, nhưng lại không thể rời đi Ta ở nơi này cũng không có chút ý nghĩa gì Nhưng mà cũng có như là chỗ quen biết nhiều năm Ta sẽ giúp ngươi một lần Người có bằng hữu nào thần thông quảng đại Hoặc có biện pháp giúp ngươi hóa thần Thì ta sẽ chuyển tin giúp ngươi Nam Lạc trầm mặc một lúc nói Để Tuấn tính toán sâu như vậy Nếu ta không đoán nhầm Thì những người khác cũng giống như ta vậy Quen biết lâu như vậy cũng phải đá tả ngươi Ta và ngươi quen nhau trong khốn cảnh Năm đó, nếu không có người Tại thời khắc cuối cùng chịu đựng thống khổ Do công chế của chiếu miên trì hoãn được một tức Thì ta đã không thể chém hắn được Tính người hiếu động Chẳng thể ở lâu một chỗ được Thế mà lại thủ hộ thân thể ta hơn 10 năm Đáng tiếc, ta lại không có gì cảm tạ người Giờ này, người lúc nào Cũng chỉ nghĩ tới đi học hoang chơi Nhưng ta lại không thể điếp cùng người Bật quá nếu như người có gặp phiền phức gì Thì có thể quay trở về núi này ta có thể bảo vệ ngươi được Bậc lên trầm mặt Tựa hồ như đang chìm vào hồi ức Được nhiên phục hồi tinh thần Rồi suốt người bỏ đi Nhưng mới đi được vài bước thì quay lại Nói với thân thể của Nam Lạc Đề Tuấn tinh kế sâu sắc như vậy Bày bố cục lớn như thế Nhất định trong tương lai sẽ dùng tới Người hãm ở trong đó Thân bất gió kỳ Nếu có chuyện gì nhất định sẽ bị chuôn vùi dưới ngọn núi này Tốt nhất là người mong nghĩ biện pháp thoát thân đi nam Lạc trầm mặt, Bạc Linh lại đón tiếp Nhân loại các người có rất ít người có được thần thông trời sinh Nhưng thần thông của người khác thì học từ đâu Nhất định có người truyền thụ Người vô kế khả thi Nhưng có lẽ Họ sẽ có cách giúp người thoát thân Lời của Bạc Linh Khiến cho Nam Lạc lâm vào trầm tư Người nào có khả năng cứu mình chứ không tuyên sao Bây giờ y cũng chẳng biết ở nơi nào Hơn nữa tiền thiên ngũ hành đại đạo của y Mình cũng đắt luyện Cho dù y có luyện sâu hơn Thì cũng không thể giúp mình được Sau đó hắn nhớ tới Thúc Nguyễn Thiên Sư Khuôn mặt luôn vất biến kia Nhớ tới đêm gió tuyết mình quỳ lại ba ngày Cũng không nhận được một câu đáp lại Lời tới bên mép Rồi lại chẳng hóa thành câu Suốt cuộc là có hay không? Bạc Linh đột nhiên lên tiếng hỏi Ta có một sư tôn Tên là Thúc huyền Thiên Sư Ở tại Côn Luân Sơn Thái Cực Cùng Chỉ là Không chờ năm lạc xứt lời Bạc Linh đã biến mất hư không yên lặng Từ nay về sau trong lạc linh sơn Không còn có yêu quái nào nhìn thấy vị đại vương Động chút là giết Thịt đứng đơn độc dưới ánh trăng thích tắm trong hồ nữa đâu 10 năm đối với tù sĩ Chỉ là việc trong nháy mắt Đại thế của tiên địa cũng chẳng có biến hóa gì Lục trước thế nào bây giờ thế nấy Chỉ có uy thế của tiên đình Càng lúc càng ngập trong lòng người Sau lần đại chiến kia tổ vù cũng không đi tìm Đông Hoàng nữa. Không biết là bị uy thế của Thái Nhất chấn nhiếp hay là còn có việc gì khác. Chính vì thế mà những người có thủ oán với vu tộc sau khi vào thiên đình cảm thấy có chỗ dựa vững chắc liền kéo người đi đánh vu tộc. Bởi thế nên chưa có đại chiến nhưng lại có tiểu chiến không ngừng. Đại vù của vu tộc liên tiếp xuất thủ, chạm địch vô số, nhưng cũng có người vẫn lạc. Mâu thuẫn của vu tộc và thiên đình càng thêm sâu sắc. Hết trường 99. Chưa vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Like và comment đều ngộ tài hạ. Cảm ơn. Bye gặp lại.